150 phút sau cái chết người ta hỏi cái gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Chúng ta không biết và không thể biết. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu chúng ta sẽ phải đi tới nơi nào đó thì ắt hẳn là chúng ta đã đến từ nơi nào đó. Chúng ta sẽ trở lại cái nơi mà từ đó chúng ta đã đi. Thời gian làm mờ đi cái chết. Khi bạn sống trong thời gian, bạn không thể tưởng tượng là nó có thể ngừng ra sao. Cái chết là sự kết thúc của thời gian. Marcus Aurelius đã từng nói: "Đừng sợ cái chết, trái lại, cái chết sẽ là niềm vui sướng đối với kẻ nào đã sống một cuộc đời chân thật." Cuộc đời thì đẹp. Khi ta nói cuộc đời này là xấu xa, thêm mà bởi vì ta so sánh kiếp này với kiếp sau là cái mà về nó ta không biết gì cả. Chú giả 1. Chúng ta sẽ trở lại cái nơi mà từ đó chúng ta đã đến. Đây cũng chỉ là một cách suy diễn mà thôi. Nếu chủ chương có vòng luân hồi như đạo Phật thì khi chết đi thần thức sẽ thăng sang vào một cõi nào đó chứ không trở về cái nơi mà từ đó nó đến. Trừ những kẻ đắc đạc ra khỏi vòng luân hồi và những kẻ ván sang về cực lạc quốc của Đức A-di-đạc. 2. Cuộc đời thì đẹp Trong Tự thú năm 1884 viết ở giai đoạn trước thì Tolstoy thấy cuộc đời là vô nghĩa. Ở đây quan niệm của ông về cuộc đời đã hoàn toàn đổi khác.